các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net <cười> cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng cho nên ta mới nói tiêu chuẩn của ngươi quá cao người còn không thừa nhận tiểu mỹ tức giận liếc nàng một cái hừ nói cái tiêu chuẩn cao hay là không cao kia thì không có liên quan gì mà loa dao cảm giác có liên quan được chưa nàng kiên quyết tranh luận được Xin dịch tiểu thư đưa ra dẫn chứng nói rõ hơn đi Có người đàn ông nào từng làm cho ngươi cảm thấy không tệ Là ngươi thích mẫu người nào Để sau này có gặp người nào như thế Chúng ta thám thấy ngươi Chúng ta còn có thể phụ trách tuyển chọn cửa đầu tiên Giúp cả hai tiết kiệm không ít thời gian cùng phiền toái Dịch tiểu liền yên lặng không đáp Nhưng trong đầu không tự chủ được Mà hiện lên khuôn mặt của hạ tổng tài Bịch một tiếng Nàng không nhịn được lại gõ vào chán mình Nghĩ rằng mình thật là sắp nổi điên lên thật rồi Tiểu Mỹ hỏi nàng mẫu người nàng Cảm thấy không tệ, yêu thích Sao hắn lại hiện lên trong đầu nàng chứ Không thể là do vô tình Nàng đối với hắn động lòng sao Không thể nào, không thể Biết rõ là không xứng lại còn nghĩ đến Có gì khác con thiêu thân kia Sẽ biết chết nhưng lại cố lao đầu vào lửa Quan trọng là nàng Còn có một người chuyên thêm dầu vào lửa Đó chính là mẹ nàng Lửa lớn hừng hực Thiếu thân lao đầu vào lựa và chỉ có duy nhất một kết cục có thể gặp, đó chính là còn chết nhanh hơn. Mà nàng còn chưa muốn chết. Có vẻ như không còn cách nào, nàng chỉ có thể dụng lại chiếu cũ, dù mắt nhìn chân chạy, chạy đến một nơi thật xa là được rồi. Ta van người, lão thiền cho ta có thể sống lâu trăm tuổi, A-di-đà-phật. Trước kia, vừa mới bắt đầu ra lệnh tuyển nhân viên khi thấy tên của nàng, Hạ Tử Giác. Cảm thấy may mắn khi nghĩ rằng khoảng cách giữa bọn họ đủ xa bất kể là chức vụ, tầng lớp hoặc công việc đều là từ dưới nhìn lên tòa nhà cao khoảng cách giữa hai người đều đủ xa dường như khó có cơ hội gặp nhau nhưng mà bây giờ chính điểm này cũng làm hắn bất lực bởi vì mối liên hệ tầng lớp và tầng làm việc hắn cùng nàng khó có cơ hội gặp nhau dường như là hoàn toàn không gặp thật sự là từ khi hắn tỏ tình với nàng trong tuần hai người họ đều có 3 lần gặp nhau, một lần là giờ nghỉ khi định bước lên thang máy, nàng vừa nhìn thấy hắn trong thang máy liền xoay người bỏ chạy như bay. Một lần là tại phòng nghiệp vụ, nàng vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, tựa như chuột thấy mèo, lập tức và bàn bên trong. Nàng còn tưởng rằng hắn không phát hiện ra nữa. Lần cuối cùng là do nàng đặc biệt sắp xếp, bởi vì nghe nói nàng đã biểu hiện rất tốt trong sự hỏa hoạn của la bảo. Hắn đặc biệt mở một hội kiểm thạo, chỉ đích danh nàng tham gia, kết quả là nàng có tới. Nhưng ngày cả lít mắt nhìn hắn một cái cũng không thèm, sau khi kết thúc bài báo cáo của bộ phận nàng. Thừa dịp hắn không chú ý, liền báo cáo lên cấp trên một tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi. Nàng đang trách hắn, hắn khá chắc chắn. Nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ nàng thật sự chán ghét hắn như vậy sao? Giám đốc phòng thải cấu vừa hay là bạn cùng lớp thời đại học của hắn. Mà vị hôn thê của hắn ta trong công ty lại vừa hay có giao tình với nàng thật không tệ, nghe nói còn là bạn tốt. Cho nên, hắn mới biết nàng không có bạn trai, hình như cũng không có đối tượng yêu thích. Hơn nữa, hắn lại là chàng rể tốt nhất đáng chờ mong do chính mẹ nàng lựa chọn. Điều kiện cũng tốt, không thể kén chọn hơn. Đây không phải là hắn tự khen mình, mà là mọi người đều nghĩ như vậy. Cho nên, hắn thật sự không hiểu nàng đối với hắn có điểm nào không vừa ý đây. Dĩ nhiên, tình yêu là thứ không thể ép buộc, nếu như nàng nói tự tận đáy lòng mình chán ghét hắn, hắn cũng không thể nói gì hơn. Vấn đề là, trước khi nàng biết thân phận thật của hắn, hoàn toàn không thể nhìn ra là nàng chán ghét hắn. Hơn nữa, quan trọng là, cho dù nàng thật sự chán ghét không muốn nhìn thấy hắn đi nữa, ít nhất cũng nên cho hắn một lời cự tuyệt thuyết phục chứ. Đó là cách xử sự tốt mà. Như vậy làm hắn cứ như là bị hóc xương cá, nghĩ nghĩ suy suy rồi cuối cùng cũng chẳng biết làm thế nào cả. Tính cái gì đây? Thành thật mà nói, hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Từ lần đầu tiên nghe thấy tên nàng thoát ra từ cái miệng lão nhị, lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong bức ảnh của hồ sơ nhân viên được trúng tuyển, đến lần đầu tiên gặp nàng trong thang máy, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, nàng giống như nước thấm và bọt biển, dễ dàng chiếm lĩnh hắn. Mặc dù nói một cách nghiêm túc hơn, hẳn là bản thân hắn chính là miếng bọt biển muốn đi đến đụng chạm và nước của nàng, sau đó cả người đều bị nước chiếm giữ, chỉ là tốc độ thật có chút nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Một khi xác định được mục tiêu, sẽ không lãng phí thời gian mà dũng cảm tiến tới, luôn luôn là phương châm làm việc của hắn, đối với chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ, nhưng mà làm thế nào có thể đụng tới? Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.